Hồi 14 Lập kế Trương Lương dụ hàng tính đòi ấn anh bố bất hoài vương Hàng tính thấy Trương Lương cứ tán tụng thanh kiếm mãi Và biết mình là hào kiệt thì lòng quan hỷ Vội đứng dậy nói Tính tôi từ đến nước sở chẳng qua là một kẻ hư danh Nay tiên sinh có lòng hạ cố Đem thanh bảo kiếm đến đây Ơn ấy không sao nói hết Vậy xin tiên sinh cho tôi xem qua ký máy Trường Lương rút kiếm trao cho Hàng Tính Kiếm vừa rút ra khỏi vỏ Thì hào quang chói sáng ngời Trên bao có đề một thơ như sau Kiếm báo lập lè tai dũng sĩ Non sông một dải chí hiên ngang Máu hồng men rượu say băng tuyết Muôn dặm sơn hà một tất gan Hàng Tính bình nhật rất thích kiếm Nay thấy thanh bảo kiếm này thì bằng lòng lắm Chỉ vì trong túi không có tiền nên không dám hỏi giá Sau một lúc lầm le thanh kiếm hàng tính hỏi Ngài có ba thanh kiếm Thế thì hai thanh kia ngài đã bán được bao nhiêu Trường Lương nói Tôi đã nói với tướng quân là kiếm tôi không phải bán Nếu như gặp người xứng đáng làm chủ Thì xin đem dân không mà thôi Vì nghe tướng quân là một bậc hào kiệt Nên mới đem kiếm mà đến đây Hàng tính nói Đa tả tiên sinh có lòng chiếu cố Chỉ sợ tính tôi chứ chắc phải là tay hào kiệt Trường Lương nói Nếu không phải là hào kiệt Thì đến vạn nén vàng tôi cũng không thèm bán Hàng tính mừng rỡ Sai gia nhân dọn tiệc rượu khoản đại Trong lúc nâng chén Hàng tính hỏi Thưa tiên sinh Ba thanh bảo kiếm đều có tên cả chứ Trường Lương nói Dĩ nhiên Một thanh gọi là thiên tử kiếm Một thanh gọi là Tể Tướng Kiếm và thanh này gọi là Nguyên Nhung Kiếm Thanh Thiên Tử Kiếm còn gọi là Bạch Hồng Từ Điện Nguyên của Ngô Vương đúc ra rồi treo trên vách Giống tà ma quỷ mị thì phải xa lắm Tể Tướng Kiếm biệt danh là Long tiền Thái A Thanh Kiếm này của Lôi Hoáng đào Được Lôi Hoáng giỏi vốn về thiên văn xem thấy có một tia sáng vọt lên trên sao ngưu sao đảo liên sai người đào nơi nền nhà Sau hơn 10 trượng thì được một cái hòm mở ra thấy trong đó có một thanh bảo kiếm từ đó ánh hào quang nó không còn chiếu sáng nữa sao lời hóa đeo kiếm lội qua sông bỗng nhiên thấy mất trầm xuống sông thì thấy kiếm ấy nó hóa thành một con dao long đang vẫy vùng trong nước Nguyên Nhung Kiếm có tên là Cang Tương Mạc Tà Nguyên Vua Nước Ngô là Hạp Lư Đúc ra hai thanh Một thanh thư và một thanh hùng Tuy là của nhân tạo song chọn ngày giờ Ứng theo các vị tinh tú Hợp khí âm dương Rèn vào lửa hơn 10 năm mới thành Cho nên nó quý báu lắm Vì sự quý báu ấy Nên tôi đi báo Bán kiếm phải dùng người Tài Đức mà trao Hàng tánh hỏi người tài đức thế nào thì mới dùng được kiếm báu của tiên sinh. Trường đường đáp người muốn dùng thiên tử kiếm thì phải có đủ tám đức nhân hiếu thông minh kính tắc kiếm học. Hàng tánh hỏi tiếp thế còn dùng tể tướng kiếm thì phải có những đức nào? Trường đường đáp cũng phải đủ tám đức mới đeo được. Thế nào là tám đức tể tướng? Đó là trung chính minh biện thứ dông khoan hậu. Hàng tính hỏi, thế còn như kiếm huy nhung thì cần phải có những đức gì? Trường Lương cũng đáp, cũng phải đủ 8 đức. Liêm, quả, trí, tính, nhân, dũng, nghiêm minh. Hàng tính lại hỏi, tiền sinh đi bán kiếm mà hiểu thấu lẽ trời, quả là một bậc anh tài. Xong hai thanh kiếm kia, tiên sinh đã bán cho ai? Trường Lương nói, thanh thiên tử kiếm thì tôi đã bán cho ông Lưu Ban, người đất phong bái. Hàng tính kinh nhạc hỏi, tiên sinh xem tướng Lưu Bang như thế nào mà bán thiên tử kiếm? Trương Nương thản nhiên đáp: Ông ấy là người khoan nhân đại độ, biết trọng dụng lương thần, biết nghe lời trung dán, không tham tài, không hiếu sắc, không bội nghĩa, không vong ân, thật là một người có đức, đáng được làm thiên tử. Trước đây, người ấy vì dân đã chém bạc xà khởi nghĩa nơi núi Man Đảng, trừ được nhà Tần tan bảo, khiến thiên hạ mến phục. Ngày khi đó tôi đã hiến thanh kiếm cho ông ấy Hàng tính hỏi Thế còn thanh tể tướng thì ngài đã trao cho ai? Tôi đã trao cho ông Tiêu Hà Hàng tính ngạc nhiên hỏi Thế người ấy có tài gì vậy? Trương Lương gật cù đáp, Thế tướng quân cũng chưa biết cả ông Tiêu Hà nữa ư? Ông ta là người có tài thao lược Gồm đủ kinh luân Lại đầy đức độ khoan hồng nhân nhượng Không lấy vũ lực làm trọng Chỉ lấy nhân nhu làm gốc Xem lúc ông ta theo bái công vào Hàm Dương, đem ba điều ước pháp truyền cho trong nhân dân thì thật là tài của Tẩy tướng đã biểu lộ ra ngoài, nên tôi dân kiếm cho Tiêu Hà từ lúc ấy. Hàn Tính nghe xong mừng rỡ nói: Tiên Sinh bán kiếm cho Hán Vương và Tiêu Hà thật xứng đáng. Nay thanh kiếm này Tiên Sinh đem đến cho tiểu tử, chỉ sợ rằng tiểu tử không đủ tài sức. Nguyên Nhung phụ với lòng tin của Tiên Sinh chăng? Trương Lương nói, cứ như tài đức và học vấn của tướng quân, dẫu tôn ngô đời xưa cũng không hơn được. Chỉ vì chưa gặp được minh quân, tiễn như con thiên lý mã ngày xưa, lúc chưa gặp được bá nhạc, thì thiên lý mã nó phải nhốt chung với chuồng trâu, chịu nhục với mấy đứa ăn đứa ở. Khi bá nhạc đã biết được, đem về nuôi dưỡng, thiên lý mã vó câu dông rụi, nghìn dặm một giờ, ai nấy cũng đều khen ngợi, ấy vậy tướng quân bây giờ chẳng khác gì con thiên lý mà Chưa gặp được bá nhạc Nếu tướng quân gặp đặng minh quân Tài đức ấy sẽ làm khuynh thành nguyên quốc Có khó chi? Hàng tính nghe trương lương động đến hào khí Bất giác thở dài đứng dậy nói Đà tạ tiên sinh Lời nói của tiên sinh Thì như sôi vào bùn gan của kẻ thất thời này Khiến tính tôi không thể cầm lòng được Đã lâu tôi không thi thố được tài năng nào Mang danh là người tiểu tốt Mấy lần tôi dâng biểu lên bá vương Nhưng bá vương không dùng nài bá vương lại thiên đô về Bành Thành Thì việc đời còn trông mong gì nữa Chẳng bao lâu Tính tôi cũng phải trở về cố hương Tiêu giao ngày tháng cho nhàng thân Trường Lương nói ấy chết tướng quân nghỉ làm rồi Đấng anh hùng nuôi chí Thua cuộc này thì bay cuộc khác Cỡ sao lại tuổi phận hần duyên Lấy cái học của tướng quân trong thiên hạ Thì thiếu gì nơi cá nước duyên ưa Có lẽ nào lại quay về làm một gã câu cá Nơi xứ hoài âm nữa Hàng tính nói Thưa tiên sinh Lời nói của tiên sinh chẳng khác nào liều thuốc Chữa cho người bị ốm Tiên sinh lại là Cốt không phải bán gương Mà e ý riêng gì đây Thoạt trong dưới ánh trăng mờ Tôi đã hiểu nhưng chưa dám nói Tiên sinh có phải là trương tử phòng Đàn khuôn phò hán phương đó chăng Trương Lương vội vàng đứng dậy thủ lễ rồi đáp Tướng quân đã biết lương này đâu dám giấu Lâu nay nghe danh tướng quân đã đem lòng ngưỡng vọng Nay mới hân hạnh được ý kiến Hàng tính mừng rỡ nắm tay Trương Lương rồi nói Thế thì trời xui tiên sinh đã đến đây Giúp cho tính tôi tìm nơi vinh rồng cởi phụng Xin tiên sinh vì tính tôi chỉ bảo cho Trương Lương nói Tôi xem các vua chư hầu không ai bằng tháng vương Người ấy mới là bậc siêu nhân, có thể làm nên đại sự Nếu tấn quân muốn về Hán, tôi xin đưa một vật làm tin Vật này còn quý hơn viên ngọc biện hòa và lạ hơn chén ngọc đầu nữa Hàng tính hoan hỷ tuân lời, trường Lương thò vào túi Rút ra một bức thư đã viết sẵn rồi nói Thư này lúc đưa cho Hán Vương và bao trung Vào bao trung, tôi có hứa sẽ đi cầu giúp người Để làm phá sở đại nguyên xoái Lấy cái dốc thư này làm bằng Nếu ai cầm dốc thư này Đến tất sẽ được trọng dụng ngay Xin tướng quân hãy cẩn thận Chớ để nó thất lạc Hàng tính tiếp lấy và nói Cảm ơn tiên sinh đã tiến cử Xong sản đảo đã bị đốt Thì còn lối nào mà vào bao trung được nữa Trương Lương lại móc túi lấy ra Một bức họa đồ Giao cho hàng tính rồi nói Họa đồ này chỉ rõ đường ngang lối tắt Của khe núi chân đeo không cần đến sản đạo muốn vào bao trung thì cứ theo con đường nhỏ này rồi đến ngã ba rẽ vào trần thương qua chân núi cô vân vòng sang núi kê đầu rồi cứ băng theo lối ấy đi bộ hơn hai dặm là đã đến nơi sau này tướng quân kéo bên ra bên đỉnh tam tầng tất cũng phải dòm những nẻo ấy con đường này bí mật lắm ngay người hán trung cũng không ai biết thôi tôi xin giả biệt tướng quân hằng tính ngạc nhiên hỏi Hải tiên sinh định đi đâu? Không trở lo việc nước hay sao?" Trương Lương nói, "Tôi còn đi dò xét tình hình, xem nếu bá vương rời đâu về Bành Thành thì nhiệm vụ tôi không còn phải đi du thuyết các chư hầu, khuyên họ bỏ sợ, phò Hán, hãy chặt bớt được vài cánh của sở thì sau này tướng quân phá sở mới dễ dàng." Hàn Tín quyến luyến nói, "Vậy thì mời tiên sinh ở nắng lại đây chơi với tiểu tử ít hôm, để xem cơ sự như thế nào." Nay mai tiểu tử cũng xin cử bộ Nhắc lại Phạm Tăng từ lúc đến Bành Thành Vào ý kiến vua Nghĩa Đế và bắt buộc phải thiên đồ Vua Nghĩa Đế nói Xưa nay vua ra lệnh cho bề tôi Có lẽ nào bề tôi lại bắt buộc vua Ta lấy điều nghĩa chiếu dụ chưng hầu bốn bề ngưỡng vọng Do đó họ hạng mới lập được công lớn Trước khi vào Hàm Dương ta đã có lời ước Ai vào quanh trung trước thì làm vua thấy mà Hạng Vũ bội ước sân vương, tự tiện phong chức cho Chư hầu, đó là hành động khi quân giẫm chân lên vết xe nhà Tần đã gãy đổ, cớ sao lại không biết thẹn phạm tăng tau, tau bệ hạ thần khổ tâm can gián, nhưng Hạng Vương nhất định không chịu nghe, này là sai quý bá đến bàn thành kiến đô, thần vì mệnh chủ không thể không tuân. Nghĩa đế nói, ngươi là quần sư của Hạng Vũ. Hãng vũ làm sai, lẽ ra phải biểu liều chết mà cản ngăn Sao lại phải tòng mệnh Người chỉ là đưa tiểu nhân vua nịnh Không phải là kẻ đại thần lấy đạo mà thờ vua Phạm Tăng nghe hổ thẹn không dám nói nữa Bái lại lui ra, rồi viết thư về báo cho bá vương biết Bá vương tiếp được thư thì nổi giận hét Hoài vương, chắn qua là một đứa chăn dê Cắt cỏ nơi thôn giả Được ta đem về lập lên làm vua Tộn làm nghĩa đế Nay đã không biết ơn của ta Lại còn lên mặt vên pháo Ta phải trừ đi mới được Bèn đòi cử giang vương là anh bố Hoành Sơn vương và Ngô Nhuế Lâm giang vương là cung ngao đến nói Các ngươi đem mấy chiến thuyền vào sông Đại Giang mái Phục Cho người đến bắt vua nghĩa đế Phải thiền đồ Rồi đợi khi thuyền đến giữa sông Các người phải giả cách làm nghiêng thuyền Nhận vua Nghĩa Đế xuống sông và giết quách nó đi Nếu có ai hỏi các người nói Vua đi đến giữa sông gặp cơn phong ba Thì bị chìm thuyền, đã bị chết đuối Ba người lãnh mệnh, thu xếp ra đi Bá Vương viết một phong thư dân cho vua Nghĩa Đế Thư như sau sở bá Vương hạng vũ, cúi đầu dân biểu Tôi trước phụ mệnh vào đánh nhà tần đến Hàm Dương tử anh chịu rối giao cả Sơn Hà xã tắc, chiến thắng của tôi đã đưa Bệ hạ lên địa vị Nghĩa đế, làm chủ thiên hạ. Nay nhận thấy đất bàn thành chật hẹp, không phải là chỗ đế đô, còn Mân Châu thuộc tỉnh Hồ Nam, bên tả có hồ Động Đình, bên hữu có hồ Bành Lãi, non xanh nước biếc, đáng chà chỗ để cho chư hầu tập trung đến chầu. Vì vậy muốn thiên đô về đấy, chẳng ngờ Bệ hạ lại nghe lời tiểu nhân không chiều theo ý, thiết tận cơ nghiệp của bệ hạ nhờ ai mà có, sao bệ hạ không chịu nghĩ? Tiếp được biểu này thì thần bệ hạ ngự giá đi ngay, chớ nên chậm trễ. Vua Hoài Vương xem biểu xong nói với bá quan: "Hạng Vũ không giữ ước tất lòng đã phản phúc, không kể tôi thần gì nữa, nại viết biểu gửi lên, dùng lời bức bách, nếu ta không liều trước ắt sẽ bị mang tay vạ, chi bằng chiều ý thiên đô cho xong." Lệnh hạ lệnh cho bá quan chọn ngài khởi giá, sa giá lên đường, dân chúng bàn thành lũ lượn kéo đến, bày hương án lại đưa đi, lòng thì tỏ ra quyến luyến. Vua Nghĩa Đế thấy lòng dân như vậy, cũng sa nước mắt thở dài. Một hôm, sa giá đánh bờ xong, thuyền rồng đã sắp sẵn, vua bỏ đường bộ đi qua đường thủy. Vừa đi đánh giữa sông, bỗng có một con bạch ngư rất lớn cản lại, sóng gió nổi lên dữ dội Thuyền không vượt lên được Thủy thủ phải neo thuyền Được một lúc thì gió lại càng mạnh Thổi đứt phăng dây neo Thuyền dạt vào bãi Đêm ấy vua vừa chọc mắt Thì thấy năm sắc tầng vân sa xuống trước mặt Hương thơm ngào ngạt Tiếng nhạc vang rền Có hai vị kim đồng ngọc nữ từ trên không sa xuống Bước vào thuyền quỳ tao rằng Chúng tôi vân mệnh ngọc hoàng Xuống rước bệ hạ về long cung tức vị Thiện gia Bá Quang đang chờ sẵn. Hoài Vương ngạc nhiên đáp: "Không, hôm nay Trẫm thiêm đô sang Mân Châu mà." Kim Đồng Ngọc nữ tâu: "Tâu bệ hạ, vua Long cung phụng sắc mệnh thượng đế, sửa sang cung điện chờ đợi xe loan, xin bệ hạ hãy đi ngay cho." Vua đáp: "Long cung của thủy tai đâu phải là cõi trần gian, ta làm sao mà ngự trị được?" Kim Đồng Ngọc nữ tâu: "Thượng đế thương bệ hạ là người có đức." Lẽ ra làm cho chúa Trần Giang Xong vì hồng phúc của ông xích đế lớn lắm Nên bắc bệ hạ phải nhường ngôi Xuống lòng cung giữ việc thủy phủ Hoài vương toan bước theo hai vị thiên sứ Sực thấy nước lẫn với trời Sóng gió ầm ầm quang cảnh hỗn loạn Sợ hãi giật mình thức dậy Mới biết mình đang chim bao liền gọi các quan hầu đến đoán mộng Có viên cận thần tao rằng Đã gặp cá đón đường Gió bạc thuyền rồi Bây giờ bể hạ lại chim bao nhiêu thế này Thì không phải là điểm tốt Ngày mai xin bể hạ hồi loan Rồi sẽ thương nghị Hoài vương nói Xa giá đã khởi hành Đại tính đã truyền bá Mà còn trở lại sao được vả lại số trời đã định Thì ta không thể tránh Hôm sau hoài vương thức dậy Truyền tiến hành Long thuyền đến giữa dòng Thì thấy ba chiếc thuyền Của anh bố ngô nhuế cung ngao Vùng vụt kéo đến Tiếng trống vang trời, anh bố đứng trước mũi thuyền nói lớn: "Chúng tôi phụng Mãnh Hạng Vương đến đây nghênh giá, xin bệ hạ có đồ kim phù ngọc sách, xin hãy để lại đây." Hoài Vương nổi giận mắng: "Đồ bất nghĩa, bay lại hồ theo Hạng Vũ để làm phán hay sao?" Bọn anh bố cầm đao nhảy qua lòng thuyền, chém chết vài đứa thủy thủ, người trong thuyền thì khiếp vía. Hoài Vương cả tiếng mắng: "Thằng giặc Hạng Vũ kia, mày bất nghĩa như thế!" thì còn trời nào mà vung thá cho mày, nỗi sông trầm mình xuống trừng gian tự tử, bao nhiêu người náo sao thiền đều bị bọn anh bố giết chác hết. Sao Hồ Tăng có thơ rằng: Ngọn cờ lơ láng giữa tràng gian, nước mắt thân chìm cạnh thảm thương, chín suối khôn tan màu lửa hồng, vầng trăng lá tạ ánh thay lương. Dưới sông Hoài Vương, bọn anh bố quay thuyền trở lại thì thấy nơi bờ sông Dân chúng kéo đến đông như kiến trỏ vào mặt mà mắng. Thằng anh bố kia, mày nghe lời hạng vũ giết vua của thiên hạ, thì còn trời nào mà dung tha cho mày. Chúng ta vì vua nghĩ đế, nhất định phải báo thù. Anh bố tức giận, truyền quân áp thuyền vào bờ, nhưng gặp gió ngược nên thuyền cứ đi chậm, khi đến nơi dân chúng đã di tản đi hết rồi.